Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng Ninh Nhã đang lao vào người tôi Với lực quán tính lớn Tôi không kịp ngồi vững Nên cả người lớn ghế đều ngã xuống đất Và Ninh Nhã thì đang ngồi trồm hốm lên eo tôi Hai tay bóc cổ tôi Theo phản xạ tôi muốn đẩy Ninh Nhã ra Tay tôi liền đặt lên ngực cô ấy Chúng tôi đều xứng giờ trong giây lát Cô ấy chừng mắt nhìn tôi Tôi chừng mắt nhìn cô ấy Không khí tràn ngập sự ám muội Tôi phản ứng lại trước Đang định đứng lên đôi ánh mắt lướt qua trong lòng kinh hồ. Kiếm lớn, vốn nhìn Ninh Nhã đang mặc váy cảnh sát, khi đứng bình thường thì không sao, nhưng với tư thế chồm lấy này, đôi chân dài trắng nõn của cô ấy lộ ra, trắng trẻo, lóng lánh, thật quyến rũ. Hơn nữa do tư thế của Ninh Nhã, từ góc độ của tôi, tôi rõ ràng thấy một hình ảnh hoàn hình xuyên nửa tôi chảy máu mối. Không ngờ một nữ cảnh sát đầy khí phách như Ninh Nhã, cũng có một mặt ngây thơ chất phác như vậy. Cảm giác mềm mại truyền từ tay tôi Khiến tôi thầm thích không thôi Không khỏi bóp nhẹ một cái bị bóp Ninh nhã phát ra một tiếng kêu nhỏ Mặt đỏ bừng Ánh mắt như nước Ngay sau đó lửa giận hoàn toàn bạo phát Không quan tâm gì nữa Bóp cổ tôi mạnh hơn Như muốn liều mạng với tôi Ninh nhã dù gì cũng tốt nghiệp học viện cảnh sát Xương lực cũng không nhỏ Vì cô ấy bóp đến khó thở Tôi đành phải đưa tay ra đẩy lần nữa Anh ngờ tay tôi vừa chạm vào ngực của Ninh Nhã Thì cửa phòng làm việc mở ra Ngô Minh há hốc mồm nhìn chúng tôi Chỉ thấy Ninh Nhã đang ngồi trồm lên eo tôi váy cảnh sát bị kéo lên cao Lộ ra làn da trắng nón Đôi tay ngọc đang bóp cổ tôi Còn tay tôi thì đặt lên ngực của Ninh Nhã Biểu cảm của tôi cũng có chút ngượng ngùng Đủ để Ngô Minh hiểu lầm À tôi có phải là đến không đúng lúc không Hay là các bạn cứ tiếp tục đi Ngộ mình phục hồi lại tinh thần, nở một nụ cười mà đàn ông đều hiểu, nói với vẻ hài hước. À! Ninh nhãm vội vàng đứng dậy khỏi người tôi, chỉnh lại quần áo, rồi đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu nhìn đôi giày của mình, trông như một chú đà điểu. Tôi cũng từ dưới đất bỏ dậy, ho khan hai tiếng, rồi ngượng ngùng gãi mũi, cười nói... À, Ngô Ca, cuối cùng anh cũng về rồi, tôi đợi anh đã lâu. Ê... Tôi thấy cậu mong tôi về muộn hơn thì có. Ngô Minh bước vào, nháy mắt với tôi, Khiến trong mặt của Ninh Nhá càng đỏ hơn. Sau đó trừng mắt nhìn tôi một cái, Rồi che mặt chạy ra ngoài. Cậu khá lắm, Không biết từ lúc nào đã cơ đổ hoa khôi của cục chúng tôi rồi. Tôi biết các cậu trẻ, tình lực tràn đầy, Nói đến là đến, Nhưng cũng phải chú ý đến ảnh hưởng chứ, đúng không? Ngô Minh ngồi xuống ghế, Cho một điếu thuốc, nổi lên vui đùa. Tôi không khỏi đảo mắt đổi chủ đề hỏi. Ngô ca, việc tôi nhờ anh điều tra, anh đã làm rõ chưa? Xem thử đi. Ngô Minh lấy ra một xấp tài liệu từ trong túi công vụ mang theo, có ảnh và chú thích. Tôi nhận lấy rồi nhìn xem, dần dần lông mày nhíu lại. Trong ảnh, người phụ nữ mặc đồ trắng nhưng đã bị nhộm đỏ bởi máu. Đầu và cơ thể cách nhau hơn nửa mét. Điều kỳ lạ là... Đầu không nằm ngang trên mặt đất mà dựng thẳng lên, mắt mở to không còn con người, rất quái dị. Theo chú thích trong sách âm dương, nếu một thi thể đầu lìa khỏi xác mà đầu hướng lên trời thì linh hồn sẽ đi một đường, còn đầu hướng xuống đất thì linh hồn sẽ đi đường khác. Nếu đầu nằm ngang hoặc cổ hướng xuống, đầu hướng lên trên thì linh hồn sẽ đi đường lớn, mỗi người một ngả. Nếu đầu hướng xuống, cổ hướng lên trời thì dù xuống địa ngục cũng không chết không thôi. Người phụ nữ này chết thảm Oán khí cực lớn Tôi tiếp tục xem Khi thấy sinh thần bát tử của cô ấy Thì sắc mặt tôi hoàn toàn thay đổi Hóa ra cô ấy sinh vào giờ dần âm lịch Thêm vào đó Với oán khí lớn như vậy Điều này giải thích tại sao Người phụ nữ này vừa mới chết vài ngày Mà oán khí đã mạnh đến thế Thông thường thì oán khí của ma quỷ Càng lớn theo thời gian Ngô mình thấy sắc mặt của tôi không tốt Đoán được điều gì liền hỏi Người phụ nữ này có vấn đề gì sao?" Tôi kể lại câu chuyện của Thôi Đào và tình hình nữ quỷ cho Ngô Minh nghe rồi hỏi: "Ngô ca, nguyên nhân cái chết của nữ quỷ này có vấn đề gì không? Oán khí lớn quá, đến ngày thứ 7 sẽ rất nguy hiểm, ai gặp cũng sẽ xui xẻo." Cô ấy tên là Châu Tuệ Mẫn, là một chủ doanh nghiệp nhỏ, tự mở chuỗi cửa hàng hoa, thu nhập khá tốt. Theo điều tra của chúng tôi, Châu Tuệ Mẫn có tính cách rất tốt. Đối xử tốt với bạn bè dẫn hiếu thảo với gia đình được mọi người đánh giá cao người đâm chết cô ấy tên là Lưu Hải là một tên côn đồ ở khu kinh tế đã ra tủ vào tội nhiều lần hắn nói rằng khi lái xeâu Tu tuổimẫn đồn ngột bằng qua đường hắn không kịp phanh mới gây ra hậu quả như vậy nhưng theo báo cáo từ hiện trường không có dấu vết phanh nên Lưu Hải hoàn toàn không phanh Ho hắn cố tình đâm vào nhưng chúng tôi không có bằng chứng Sau khi công ty bảo hiểm bồi thường, chúng tôi phải thả người. Đây thuộc về tai nạn giao thông. Tôi không khỏi trầm ngâm một lúc. Cái chết của người phụ nữ này chắc chắn có điều mờ ám. Chỉ khi chết trong sự bất bình và oán hận lớn mới có oán khí lớn như vậy. Thêm vào đó, môi sinh thần bát tự của cô ấy hướng đầu khi chết, đến ngày đầu thân chắc chắn trở thành mãnh quỷ, có lẽ còn mạnh hơn cả con sát quỷ vài ngày trước. Thì thẻ của người phụ nữ này ở đâu vậy? Tôi muốn xem thử. Ngô Minh nói Ở nhà tang lễ thành phố Cậu muốn đi xem không? Tôi gật đầu Trước ngày đầu thất Thì thể như là ngôi nhà của linh hồn Sau một khoảng thời gian Linh hồn phải trở về Chỉ sau ngày đầu thất Linh hồn mới có thể rời khỏi cơ thể Mà không bị ràng buộc Tôi cần hỏi vài điều Rồi nhìn Ngô Minh nói Anh không phải có chuyện gì muốn nhờ tôi giúp sao? Là chuyện gì Nhà tôi cũng có chuyện cần cầu giúp Nhưng không gấp Giải quyết chuyện này trước đã Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi nhà tang lễ Ngô Minh đơn giản nói ra một chút Rồi đứng dậy Tôi gật đầu Hai người chúng tôi bước ra ngoài Vừa đến sảnh Chỉ thấy Ninh Nhã đang đứng ở cửa Khi thấy tôi và Ngô Minh Khôi mặt cô ấy đỏ bừng Rất đẹp Tôi không khỏi nhìn thêm vài cái Lập tức bị Ninh Nhã chừng mắt nhìn lại Ờ các anh đi đâu vậy Ninh nhát cánh răng hỏi Ngô Minh dường như nghe thấy tiếng cánh răng Không khỏi cười thầm Nói Chúng tôi đi nhà tang lễ thành phố Cô có muốn đi cùng không Vậy được tôi cũng không có việc gì Sẽ đi cùng các anh Tôi ngẩn ra Cô gái này không phải sợ mà nhất sao Giờ đây ngay cả nhà tang lễ Cũng dám đi Thật kỳ lạ Ninh nhát đỏ mặt không nói chuyện với tôi chạy vào xe trước rồi tôi và Ngô Minh ngồi vào xe trước xe hướng đến nhà tang lễ thành phố nhà tang lễ của thành phố Giang Âm cách xa trung tâm thành phố nằm ở vùng ngoại ô hèo lánh nơi rất ít người sinh sống hai bên đường là những hàng cây cao lớn tán lá dài đến mức che phủ ánh mắt trời chỉ để lại vài tia sáng xuyên qua kéo hở rơi xuống trên mặt đất trên xe trên người Tuy nhiên không hề có cảm giác nóng bức mà ngược lại, Không khí mang theo một sự lạnh lẽo khiến lông tóc dựng đứng. Thật ra, việc chọn địa điểm cho nhà tang lễ cần phải cẩn thận. Nhà tang lễ không thể đặt gần nơi quá đông người, vì khi có nhiều người, dương khí rất nặng có thể làm tan biến hồn phách của một số thực thể, hoặc gây ra hiện tượng sáng sống. Ngoài ra, nhà tang lễ không được có nhiều ánh sáng mặt trời, nhưng cũng không được quá ít. Quá ít sẽ không đè nén được thi khí. Dẫn đến việc sáng sống xảy ra thường xuyên hơn Còn quá nhiều thì sẽ khiến cho cô hồn giá quỷ không có chỗ an thân Bên cạnh đó Gạch lát sàn nhà của nhà tang lễ Cần phải sử dụng gỗ trầm âm Và nền móng cần được xây dựng sâu hơn 2 m Để tiếp địa khí Hướng của cổng chính phải từ nam sang bắc Và cửa nhỏ bên trong phòng phải ngược hướng với cửa chính Ngoài những điều này Còn có một số chi tiết nhỏ cần chú ý Chẳng hạn như khi vào nhà tang lễ Không nên mặc trang phục quá sạc sỡ, đặc biệt là màu đỏ không nên mặc. Thông thường, người ta sẽ mặc quần áo một màu. Khi chúng tôi đến nơi, đã là khoảng 3-4 giờ chiều, mặt trời đáng nghiêng về phía tây, ánh sáng bị tán lá hoàn toàn treo phủ. Lúc chúng tôi bước xuống xe, cảm giác lạnh léo bao trùm khiến cho cả nhóm không khỏi dùng mình. Không khí ở đây nặng nề đến mức kinh hãi. Chúng tôi bước trên con đường, chân giẫm lên lá khô phát ra tiếng sột soạt. Giống như có thứ gì đó đang đi bên cạnh Ninh nhã rõ ràng có chút sợ hãi Cô ấy đi sát giữa tôi và Ngô Minh Liên tục ngó nghiêng xung quanh Sau khoảng 2 phút Chúng tôi đến cổng nhà tang lễ Ngô Minh đã gọi điện thoại trước đó Nên khi xuất trình giấy tờ Chúng tôi thuận lợi vào bên trong Một người đàn ông trung niên Ở nhà tang lễ đã đi cùng chúng tôi Tên ông ta là Lý Bá Ông ta cao lớn Vạm vỡ khuôn mặt đầy sẹo Toán lên vẻ hung tận khó tả. Khi bước vào nhà tang lễ, thi thể sẽ được đông lạnh trước, sau đó đưa vào nhà xác để ghi số, cuối cùng đặt vào trong quan tài đá. Thi thể của châu Tuệ Mẫn đang được đặt trong nhà xác ở tầng ngầm đầu tiên. Nhà tang lễ không có thang máy, cầu thang không phải dạng xoắn ốc như trong các gia đình bình thường, mà là cầu thang bậc. Sàn nhà được vẽ đầy bùa chú nhằm tránh tình trạng bị linh hồn cản đường. Khi chúng tôi đi theo Lý Bá đến nhà xác, qua một hành lang ở góc cua, có một bàn lão mặc áo xám đang quét sàn, cúi đầu, tóc bạc trắng dối bù. Trong bối cảnh của nhà tang lễ, hình ảnh này trông khá đáng sợ. Ninh án lập tức bước sát lại tôi, ôm chặt cánh tay tôi không buông, bộ ngực căng tròn của cô ấy cọ vào tay tôi, khiến tôi không khỏi thích thú. Tôi vỗ nhẹ tay cô ấy ra hiệu an tâm, nhưng cô ấy chỉ lườm tôi một cái, rồi nắm chặn hơn nữa. Khi chúng tôi đi ngang qua bà lão, bà ấy đột nhiên ném cây lau nhà xuống, ngồi xổm xuống đất, ôm tay hét lên. À, đừng tìm tôi, đừng tìm tôi, đi đi. Giọng bà lão đầy sợ hãi, ôm tay, như thể có thứ gì đó kinh khủng đang ở bên cạnh bà. Bà ngồi xổm run dày. Đây là vương đại thẩm, bà ấy có vấn đề về thần kinh, cảnh sát ngô, xin đừng để bụng. Lý Bá lịch sự nói với Ngô Minh. Ngô Minh xua tay, tỏ ý không sao. Ninh Nhã lúc đầu bị giận mình, nhưng sau đó có lẽ thấy bà lão tội nghiệp nên lòng thương cảm nổi lên, không khỏi cúi xuống vỗ nhẹ vào lưng bà lão. thẩm, bà không sao chứ?" "Ở, có người đang khóc, có người đang đứng đó nhìn các người." Bà lão lại kinh hãi lên, sau đó chỉ tay vào một căn phòng ở góc tường, mặt tái xanh như thể bị móc cổ. Tôi bước lên kéo ninh nhá đứng dậy, lăng đầu với cô ấy, rồi tập trung nhìn vào góc tường đó. Tôi vừa thoáng thấy một bóng dáng màu đỏ ở ngay cửa phòng đó. Lý bá tiếp tục dẫn chúng tôi đi về phía trước, bà lão phía sau vẫn thì thầm gì đó, không biết là đang nói với chính mình hay là với chúng tôi. Có những thứ không chịu rời đi, cửa ở đó không lên không xuống, chừng mắt nhìn chằm chằm vào ngươi, cho đến khi ngươi chết... Lời thị thầm vang vọng trong hành lang Tạo ra một cảm giác rùng rợn kinh dị Khi Lý Bá dừng chân Lông mày tôi nhíu lại toàn phòng này chính là căn phòng mà bà lão chỉ vào Và tôi rõ ràng thấy một bóng dáng màu đỏ Ở ngay cửa phòng này Lý Bá lấy chìa khóa mở cửa Một luồng khí lạnh sen lẫn mùi tử khí Thoang thoảng sọc vào mặt Rất khó chịu Đình nhã bịt miệng Trông vô cùng khó chịu Bên trong phòng có 8 quan tài đá Xếp thành bốn hàng Mỗi hàng hai cái Trong đó có ba cái là trống Thi thể của châu tuệ mẫn Được đặt ở hàng đầu tiên bên trái Ghi số 02 Thi thể của châu tuệ mẫn Được đặt ở đây Sau khi đưa đến Chúng tôi đã xử lý và trang điểm Sau khi người nhà cáo biệt Thi thể sẽ được đưa đi hỏa táng Lý bá chỉ vào quan tài đã nói Ngô Minh nhìn tôi một cái Rồi nói với ông ta Anh mở quan tài đã ra đi Lý bán gật đầu, lấy chìa khóa mở khóa, sau đó kéo thi thẻ ra. Thi thể vẫn mặc bộ quần áo đó, nhưng máu và vết bẩn đã được làm sạch, đầu và cổ đã được khâu lại với nhau, chỉ để lại một vết khâu, trang điểm rất đẹp, nhìn như người sống, sống động như thật. Tuy nhiên, làn da trắng bạch, trắng đến mức kinh hãi, và đôi mắt mở to, khóe miệng nở một nụ cười mỉm, như thể đang nhìn chúng tôi. Cái này cái này lý á độn nhiên hoàng sợ lùi lại chỉ vào thi thể của Châu Tuệ mẫ lắm bắp như thể nhìn thấy quỷ nhìn lý á tôi hỏi sao vậy khi tôi đặt thi thể vào mắt cô ấy rõ ràng là nhắm và tay cũng không đạt ở vị trí này nó không nằm ngang mà đặt tay trên bụng chuyện này là sao chìa khóa phòng này chỉ có tôi có không ai có thể vào được trừ khi lý á xu d Sợ hãi đến mức sắp tiểu tiện ra quần Ông ra ngoài trước đi Khi nào cần tôi sẽ gọi ông Tôi nói với Lý Bá Nghe vậy Lý Bá lập tức gật đầu Nhanh chóng chạy ra ngoài Sau khi Lý Bá rời đi Tôi bảo Ngô Minh và Ninh Nhát đứng lùi lại Sau đó tôi tiến lên phía trước Dùng ngón trỏ và ngón giữa Tạo thành hình kiếm Miệng niệm chú Rồi chạm vào cổ họng của thi thể Bỗng nhiên miệng nữ thi mở ra Phun ra một hơi Hơi này là thi khí, cũng là một hơi cuối cùng trước khi chết, rất độc. Người bị nhiễm độc, nhẹ thì mắc bệnh nặng và giảm thọ, nặng thì mất mạng. Và nếu người chết oan ức, nếu hơi thở này không thể thoát ra, thì mười phần chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng xa chết vùng dậy. Do đó, ở nông thôn, khi có người qua đời, người ta thường tìm thầy pháp để tính thời gian giải khí, hay còn gọi là thời gian chôn cất để giải khí này. Nếu hơi thở này không được giải Thì cần phải đốt thi thể ngay lập tức Để tránh hậu quả khôn đường Ninh nhã bịt miệng Trốn sau lưng của ngô Minh Lén nhìn sang bên này Nhất muội thiên hòa Trè dương hỏa Lưỡng mục dai thông khai quỷ nhãn Tôi nhỏ giọng niệm chú Mở quỷ nhãn Sau đó nói với thi thể Châu tuệ mẫn Tôi biết cô ở đây Hãy ra ngoài Chúng ta nói chuyện Ánh mắt tôi nhìn chăm chú vào thi thể của châu tuệ mẫn. Bất ngờ, từ quan tài đá bên tay trái của tôi xuất hiện một cái bóng. Đó là một nam nhân mặc quần áo tối màu, khoảng 30 tuổi, đầu hói, trông rất dâm đáng. Người đàn ông này từ từ nhích lại gần ninh nhã. Khi đến gần ninh nhã, hắn đưa tay ra đình chạm vào ngực cô ấy. Tôi khửng lại một chút, sau đó nở một nụ cười kỳ quái, thầm nghĩ. Lại xuất hiện một lão quỷ sắc. Thời nay nhiều kẻ biến thái, nhưng không ngờ còn nhiều quỷ sắc đến vậy. Bỗng nhiên, một tiếng bụt vang lên, khuôn mặt người đàn ông lộ ra vẻ kinh hãi. Dường như có một sức mạnh vô hình từ Ninh Nhã tẩy hắn ta ra xa. Nam nhân kia lắc lắc tay, nhưng vẫn tiếp tục nhìn Ninh Nhã với ánh mắt đầy khát khao. Ngô Hiểu Phi, làm sao vậy? Ninh Nhã thấy tôi cười thực cổ quái liền hỏi. Nếu không có bùa hồ mạnh tôi đưa cho cô Thì bây giờ cô đã bị sờ ngực rồi Tôi cười nói với Ninh Nhã Sau đó tôi tiến lên Rút ra một lọ nước mắt trâu Nhỏ vài giọt lên ngón trỏ và ngón giữa Rồi nhanh chóng vé một đường Trên bí mắt của Ngô Minh và Ninh Nhã Ninh Nhã chớp chớp mắt Và khi nhìn thấy nam nhân đứng cạnh mình Cô ấy giật mình kinh hãi Hét lên và chạy trốn sau lưng tôi Ngô Minh thì theo phản xạ rút súng ra Nhưng rồi nhận ra rằng súng không có tác dụng Liền cất lại Tiểu tử Đưa cô gái này cho ta chơi đùa Nếu không các người sẽ chết ở đây Nam nhân kia nhìn tôi đầy âm u Sau đó khuôn mặt dần trở nên xanh sao Lưỡi từ từ dài ra Mắt trốn ra như mắt cá chết Máu từ từ chảy xuống từ hốc mắt và gương mặt Rơi xuống đất Rồi nửa bên mặt của hắn từ từ tách ra Lộ ra xương trắng xóa Trông vô cùng đáng sợ Nàm nhân này chết rất thảm Nửa bên cơ thể bị mất. Bây giờ hắn biến thành hình dạng này chỉ để dọa chúng tôi. Ninh nhã quả thực có chút sợ hãi. khuôn mặt tái nhợt. Còn ngô minh thì khá bình tĩnh. Làm cảnh sát hình sự. Anh ta đã chứng kiến nhiều cái chết như thế này. Nên đã quen thuộc. Đối với tôi, loại tiểu quỷ này không có gì đáng lo ngại. Sự chú ý của tôi vẫn tập trung vào thi thể của châu tuệ mẫn. Cô ấy vẫn chưa xuất hiện. Tôi cần phải đề cao cảnh giác Tôi bước lên một bước Nhanh chóng rút ra một lá bùa Ném về phía nam nhân kia Lá bùa lao đi Và dán ngay vào ngực hắn ta Ngay lập tức tiếng xèo xèo vang lên Giống như hắn bị rội axit Âm khí trên cơ thể hắn Cũng bắt đầu tan biến Khuôn mặt lộ vẻ đau đớn Dên dị vì đau Tôi liếc nhìn hắn và cười nói Còn muốn cướp nữa không Không dám nữa Không dám nữa hãy thứ tha cho tôi một lần đi. Nam nhân kia biến mình gặp phải cao thủ, liền lập tức xin tha. Người chết một lần có thể biến thành quỷ, nhưng quỷ chết thì sẽ tan biến hoàn toàn, không có cơ hội đầu thai. Người con đường của người mà có đường của ma, tại sao người không đi đầu thai mà lại ở đây? Tuần nghiêm giọng hỏi. Tôi đến thành phố Giang Âm làm việc nửa tháng trước, khi tan ca về muộn, tôi bị một chiếc xe đâm trúng. Chết ngay tại chỗ Người gây tai nạn đã chạy trốn Nhưng cảnh sát quá vô dụng Không bắt được kẻ gây tai nạn đã đành Còn không tìm ra tên tuổi, địa chỉ của tôi Không thể liên lạc với gia đình tôi Khiến tôi bị đông lành trong nhà xác Vài ngày nữa tôi sẽ bị hỏa tháng Kẻ gây tai nạn chưa bị bắt Tôi cũng chưa gặp được người thân của mình Làm sao tôi có thể cam lòng Vì vậy Vào ngày đầu thất sau khi chết Tôi đã không đi đầu thai Mà ở lại đây Là một cô hồn giá quỷ hi vọng có thể gặp lại người thân của mình Nam nhân Kiên nhìn tôi với ánh mắt van xin sợ rằng tôi sẽ nổi giận và tiêu diệt hắn ta nghe vậy tôi nhìn hắn một cái và cửa nhạo thế sao lúc nãy người lại định làm gì với cô ấy còn muốn cô ấy là của người để người chơi đùa gàn người cũng to đấy nhỉ Nam nhân Kiên li nhìn Ninh nhã trong mắt vấn đề khát khao L còn sống hắn đã có tính háo sắc Nhưng chỉ dám nhìn lén vì không đủ can đảm khi trở thành quỷ hắn ta mới có cơ hội chạm vào thực tế mỗi đêm hắn ta đều l ra ngoài gặp phụ nữ xinh đẹp lại mỏ mẫm may mắn là không gây hại đến tính mạng của ai Tận nhiên nếu nam nhân này hại người trên người hắn sẽ có sát khí điều này không thoát khỏi mắt của tôi nếu vậy tôi đã tiêu diệt hắn ta ngay anh ta là cảnh sát người hãy cho anh ta viết tên tuổi địa chỉ của ngườii Anh ấy sẽ giúp người liên lạc với gia đình. Tôi chỉ vào Ngô Minh và nói. Nghe vậy, Ngô Minh tiến lên. Và nam nhân đó cũng kể lại tình trạng gia đình của mình cùng đặc điểm của chiếc xe gây tai nạn cho Ngô Minh. Sau đó, tôi chỉ vào thi thể của Châu Tuệ Mẫn và hỏi nam nhân kia. Người có biết người phụ nữ này đang ở đâu không? Ờ, cô ấy sao? Vừa nãy còn ở đây, nhưng không biết chạy đi đâu rồi. Nam nhân kiê nhắc nhìn thi thể của Châu tuổimẫ quay mặt lộ vẻ sợ hãi nói tiếp người phụ nữ này rất đáng sợ ta không đánh lại cô ấy cá người tốt nhất là không nên đồng vào cô ấy nghe đến Châu Tu tuổi nam nhân này trở nên rất sợ hãi khi Châu tuổi Mẫ mới đến Hà ăn nổi máu háo sắc và đình trọc cô ấy nhưng bị cô ấy đánh tới bời hồn phách suuyết bị tan giá từ đó hắn rất sợ Châu Tu tuổi Nghe vậy tôi nhìn đồng hồ Bây giờ là 5 giờ chiều Tôi quyết định ở lại đây Đợi châu tuệ mẫn quay lại Nhưng nếu đến 7 giờ tối Mà cô ấy vẫn không đến Chúng tôi phải rời đi Bởi vì trong nhà tang lễ Đặc biệt là trong phòng xác Từ sau 7 giờ tối Âm khí sẽ trở nên cực kỳ nặng nề Ở ngoài có thể làn nửa đêm âm khí nặng nhất Nhưng trong nhà tang lễ Thì 7 giờ tối Âm khí đã đậm đặc đến mức kinh khủng Quỷ hồn trong môi trường này sẽ trở nên mạnh hơn, khó đối phó hơn. Tôi ngồi xuống sàn nhà, cảm thấy hơi lạnh, rồi lấy ra một lá bùa, cẩn gọn giữa tay phải để vẽ vài đường trên lá bùa. Đây gọi là Thán Linh, có thể tăng cường sức mạnh của lá bùa và phải là thân đồng tử mới có thể sử dụng được. Nam nhân kia trở lại bình thường, ngồi xổm cạnh Ninh nhã, cố gắng bắt chuyện. Nhưng Ninh Nhã rõ ràng vẫn sợ. Cô áp sát vào tôi, Ánh sáng trắng từ đèn trong phòng xác chiếu xuống sàn. Quan tài bà Thi Thệ, thân cả đều trở nên tái nhợt, rất đáng sợ. Càng về đêm, toàn bộ nhà tang lễ như thể có thêm nhiều thứ gì đó, có những tiếng bước chân, tiếng rên tiếng khóc, tiếng cười không rõ nguyên nhân. Khoảng 1 giờ sau, trong phòng xác bắt đầu xuất hiện những đám sương mù, nhiệt độ cũng giảm mạnh, như thể ngay lập tức từ mùa thu chuyển sang mùa đông. Cái lạnh thấm vào tận xương. Đến rồi Tôi cầm một lá bùa trong tay phải Mắt nhìn chầm chầm vào cửa Thần sắc nghiêm trọng Chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ Từ từ trôi qua cửa mà vào Tôi chưa kịp làm gì Nam quỷ kia đã hét lên kinh hãi Và chui vào trong quan tài đá của mình Châu tuệ mẫn nhìn chúng tôi một cái Sau đó trôi về phía thi thể của mình Khi cô ấy trôi qua Tôi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc Và rõ ràng cảm nhận được Xác khí trên người cô ấy Cô ấy đã giết người. Châu Tuệ Mẫn dừng lại bên cạnh thi thể của mình. Sau đó nhìn chúng tôi. Hai Châu Tuệ Mẫn đứng song song trông rất đáng sợ. Cô đã ra ngoài giết người. Ánh mắt tôi như diệu hâu nhìn chầm chầm vào Châu Tuệ Mẫn. Tay phải cầm một lá bùa màu vàng. Tỏa ra một luồng khí tức vô hình mạnh mẽ. Mà quỷ dính máu sẽ trở nên khó đối phó hơn. Nhân có nhân pháp, quỷ có quỷ pháp. Mà quỷ giết người là phạm vào điều cấm kỵ lớn. Một khi bị âm sai phát hiện chắc chắn sẽ bị hành hạ đến mức không thể đầu thai Người muốn trừ khử ta Châu tuệ mẫn mặt không chút thay đổi nhìn tôi Khóe miệng nhanh lên một nụ cười lạnh lùng đầy khinh bỉ Sát khí bọc lộ rõ rệt Người và quỷ khác nhau Không thể can thiệp lẫn nhau Việc cô giết người chỉ khiến cô tự hại mình Khi đến địa ngục Cô sẽ bị hành hạ đến mức không thể đầu thai Vì vậy hãy dừng lại ta sẽ giúp cô siêu độ Để cô có thể đầu thai Tôi nói Khi nhiệt độ trong nhà xác càng lúc càng giảm Âm khí cũng trở nên đậm đặc hơn Nơi này không thể ở lâu Chúng tôi phải nhanh chóng rời đi <cười> hại bản thân sao Ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của ta Xin lỗi Nhưng tất cả những ai có liên quan đến cái chết của ta Đều phải chết Hôm nay người phải chết Họ cũng phải chết Không ai trong các người có thể rời khỏi căn phòng này. Chết đi! Châu Tuệ Mẫn cười lạnh. Âm thanh sắc nhọn như xuyên thủng màng nhĩ. Đồng thời, quán khí trong phòng gần như ngưng tụ thành thực thể. Tạo ra một áp lực khủng khiếp. Khiến chúng tôi không thể thở nổi. Đệ thật! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Quán khí của Châu Tuệ Mẫn vốn đã rất lớn. Bây giờ lại còn dính máu thì càng trở nên đáng sợ. Hơn nữa, chúng ta đang ở trong nhà xác. Một nơi chật hẹp. Nên oán khí càng trở nên đậm đặc Thời gian cũng gần 7 giờ tối rồi Chúng ta phải rời khỏi đây ngay Nếu không Ngay cả tôi cũng không thể ra ngoài được Tôi nói Tay trái kéo ninh nhã Tay phải cầm lá bùa Từ từ tiến về phía cửa Ngô Minh bước đến bên cạnh ninh nhã Tay cầm súng Tuy nhiên khẩu súng đó không có tác dụng gì Chỉ để tăng thêm can đảm Bỗng nhiên Một tiếng rầm vang lên Cánh cửa bị đóng sầm lại Ngô Minh lao tới kéo cửa Nhưng không thể mở được Cùng lúc đó Oán khí như làn sương bao phủ lấy ba chúng tôi Trong trống lát Ánh sáng biến mất Không gian trở nên tối đen Không thể nhìn thấy gì Ngô hàm thiên địa Kim chú sát quỷ phương Chú kim quỷ tự tiêu Chú thạch quỷ tự diệt Cấp cấp như luật lệnh Phá Tôi cầm lá bùa trong tay phải Miệng niệm chú Lá bùa phát ra ánh sáng vàng chói lòa tạo ra tiếng xèo xèo trong không khí, rồi khôi phục lại ánh sáng. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Tôi nắm lấy tay của Ninh Nhá định kéo đi, nhưng lại phát hiện Ninh Nhá không nhúc nhích. Tay cô ấy lạnh như băng, giống như tay của người chết. Tôi thầm nghĩ nguy rồi, rồi quay lại nhìn Ninh Nhá. Lúc này, khuôn mặt của Ninh Nhá trắng bạch, mắt mở to. Điều quan trọng nhất là tư thế đứng của cô ấy không bình thường. Cô ấy đang đứng bằng đầu ngón chân như thể sắp nổi lên. Lá hộ thân tôi đưa cho cô ấy không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất và biến thành màu đen. Rõ ràng linh nhãn đã bị trâu toại nhập vào, còn tại sao không nhập vào Ngô Minh? Một là vì anh ta là nam giới nên dương khí mạnh, hai là vì Ngô Minh là cảnh sát hình sự đã từng nhiều tội phạm nên có sát khí mạnh. Phần gót chân của con người có một đại huyệt gọi là âm huyệt, giúp con người tiếp xúc với điệu khí. Nếu bị ma quỷ nhập vào Người đó sẽ thay đổi thành âm thể Phụ nữ mang giày cao gót Sẽ bị ma quỷ nhập nhất Một khi bị quỷ nhập Người đó sẽ đi bằng đầu ngón chân Như thể sắp nổi lên Chết tiệt Ninh nhã đột nhiên cười lạnh với tôi Sau đó tiến tới bóp cổ tôi Lực bóp rất mạnh Tôi không thể thoát ra ngay Tôi chạm vào túi Lấy ra một lá bùa Nhưng do dự không dám dán lên chán cô ấy Nếu dùng phù đuổi quỷ để đuổi nữ quỷ Có thể dễ dàng trừ khử nữ quỷ Nhưng cách này là ép buộc Và sẽ gây hại cho cơ thể người bị nhập Dùng chiếc đũa kẹp Cũng đã không kịp rồi Trong tình thế nguy cấp Tôi dùng cả hai tay đột ngột tách ra tay của ninh nhã Sau đó kéo ninh nhã về phía mình Nhanh chóng cắn đầu lưỡi Rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của ninh nhã Một tiếng xèo vang lên Châu tuổi mẫn bị đánh bật ra Thân hình tiêu tan vài lần Rõ ràng là bị thương. Máu trên đầu lưỡi là tâm huyết của con người, chí cường chí dương, tránh được bách tà, vạn tà bất xâm. Nó còn mạnh hơn cả nước tiểu đồng tử và máu ở ngón tay trỏ, nhưng máu trên đầu lưỡi rất ít, nếu chảy ra nhiều sẽ khiến dương khí của con người giảm sút, dễ bị tà ma xâm nhập. Lúc này, Ninh nhã đã bất tỉnh, đôi môi đỏ mọng, môi cao thanh tú trông rất hấp dẫn, đặc biệt là khi có một vết máu bên cạnh đôi môi. Cảm tang thêm vẻ quyến rũ. Tôi không thể không lau miệng, cảm giác hơi tiếng núi về hương vị vừa trải qua. Sau đó, tôi giao Ninh nhá cho Ngô Minh, rồi nhanh chóng cắn tay, vẽ vài đường trên cánh cửa. Cửa mở ra, Ngô Minh bế Ninh nhá chạy ra ngoài. Tôi cẩn ở phía sau, lấy từ trong túi ra ba lá bùa, một lá dán ở giữa cửa, hai lá còn lại dán ở hai bên, rồi niệm chú. Ba lá bùa phát ra ánh sáng rực rỡ. Đây là tam quỷ trận, tuy không phải là loại cao cấp nhưng có thể cầm cự được một lúc. Trong hành lang, ánh sáng trắng mờ mờ từ đèn, các phòng khác lần lượt phát ra tiếng nói chuyện, tiếng rên rỉ, khiến da đầu Ngô Minh tê dại. Ngô Minh đừng để ý đến những thanh âm khác, dù nghe thấy gì cũng không được quay đầu lại, không được liếc mắt, chỉ đi thẳng, phía sau đã có tôi bảo vệ. Tôi nói, con người có ba ngọn dương hỏa, Ngô Minh lại là cảnh sát hình sự có quốc vận hộ thể, những tiểu quỷ không thể làm hại Ngô Minh. Ngô Minh gật đầu, ôm chặt Ninh Nhã và chạy khá nhanh. Tôi theo sau, mượn niệm khu quỷ chú, không gặp trở ngại lớn nào và nhanh chóng quay lại xe. Qua cửa sổ xe, nhà Tang Lễ lúc này trông như một con quái vật khổng lồ đang nằm yên, rất đáng sợ. Tôi còn phân hiện ra một điều, cái nhà Tang Lễ khoảng 1000m lại có một nhà hỏa táng. Tình huống gì vậy? Âm khí ở đây vẫn chưa đủ nặng sao? Ngô Minh khởi động xe, đèn xe chiếu sáng con đường, thỉnh thoảng còn có bóng người băng qua, hòa góc cửa sổ và cửa xe. Trong tình trạng âm khí dày đặc như vậy, một số cô hồn dã quỷ đã trối dậy. Dù là Ngô Minh, mặt mũi cũng trắng bệch, may mắn là những con quỷ đó không dám vào trong xe. Ninh Nhã nằm trên người tôi, phán sút cao, điều này cho thấy oán khí của Châu Tuyệt Mẫn nặng đến mức nào. Thường thì khi bị quỷ nhập, người ta chỉ ngất một lúc, hoặc cảm thấy yếu đuối. Mất một chút máu, tôi cũng cảm thấy may mắn vì không dùng phù chú mạnh để trừ quỷ. Nếu không, Ninh Nhã có thể đã không chỉ bị sốt. Chiếc xe lao đi với tốc độ rất nhanh. Khi đến thành phố có đèn đường, số người ngày càng đông, thì Ngô Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, điện thoại của anh ấy gieo lên. Ngô Minh lấy điện thoại ra nghe. Cái gì? Liêu Hải chết rồi. Được, tôi sẽ về ngay. Gô Minh kinh ngạc kêu lên, sau đó dặn dò vài câu rồi nói với tôi: "Tiền Condo đâm chết Châu vừa bị giết. chết thảm lắm, hiện tại thi thể đang ở đồn cảnh sát, cậu có muốn đến xem không?" Tôi gật đầu. Khi chúng tôi đến đồn cảnh sát thì đã là 9 giờ tối, hầu hết cảnh sát đã tan ca, chỉ còn lại vài người trực ban. Chờ bước vào sân đồn cảnh sát, tôi đã cảm nhận được một luồng âm khí dày đặc. Toàn biết rằng đồn cảnh sát là cơ quan của nhà nước, Có quốc vận áp chế, nên những linh hồn nhỏ bé không thể tiến gần. Đây cũng là lý do tại sao đồn cảnh sát thường cất giữ sát chết, nhưng lại rất ít khi xảy ra chuyện ma quái. Tất nhiên, những vấn đề này liên quan đến phong thủy. Chỉ có những bậc thầy phong thủy và nhà tướng số mới có thể giải thích rõ ràng. Ninh Nhã vẫn chưa hạ sốt, cô ấy đang mềm màn nói nhảm. Tựa bế cô ấy lên và đi về phía văn phòng của Ngô Minh. Việc cấp bách bây giờ là phải hạ sốt cho Ninh Nhã. Cô ấy đang bị phạm âm, tức là dương khí bị áp chế bởi âm khí. Cần phải trừ âm và tính dưỡng 3 ngày mới có thể hồi phục. Tôi đặt Ninh Nhã nằm phẳng trên ghế sofa. Sau đó rót một cốc nước, lấy ra một lá bùa trừ âm, niệm chú rồi đốt, hòa cho bùa vào nước. Tôi dùng ngón tay chấm nước bùa, vẽ bài đường trên trán của Ninh Nhã. Phần còn lại thì cho cô ấy uống. Ngô Minh tìm một nữ cảnh sát trực bàn chăm sóc Ninh Nhã. Rồi cùng tôi đi về phía nhà xác đồn cảnh sát Vì đã từng đến đây một lần Nên cũng khá quen thuộc Ngô Minh mở cửa nhà xác Tôi bước vào Nhiệt độ trong phòng rất thấp Chỉ khoảng 4 độ Giữa phòng có một cái giá màu trắng Trên đó đặt một thi thể được phủ bằng vài trắng Bên cạnh có một tấm bảng ghi tên người chết Lưu Hải Chết tiệt Những người này thật kỳ cục Họ lại đem thi thể đặt ở đây Mà không xử lý cũng không đặt vào tủ đông. Mộ Minh nghĩ rằng pháp y và cảnh sát bận rộn với việc tan ca nên đã quên xử lý thi thể. Tôi ngẩng đầu, sau đó kéo tấm vải trắng ra. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi dù có định lực cũng phải giật mình, rất thảm khốc. Liêu Hải dùng tay tự bóp cổ mình, mắt ngược lên, con người lồi ra, dường như có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Xung quanh hõm mắt của hắn có một vòng xanh đen, đồng tử chỉ còn lại màu trắng không có phần đen, chỉ có nhân cầu mà không có tròng mắt. Tay trái của hắn túm lấy đầu mình, như thể trên đầu có thứ gì đó kinh khủng, cố gắng kéo mạnh đến nỗi da đầu bị lột một mảng lớn, lòi ra cả xương sọ trắng bệch, cảnh tượng thực kinh hoàng. Liêu Hải chắc chắn đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn trước khi chết, nếu không, tư thế chết sẽ không thảm khốc như vậy. Có vẻ như Châu Tuyệt Mẫn căm hận Liêu Hải đến tận xương tủy. Vụ tai nạn rõ ràng không đơn giản. Ngộ mình cũng bị cái chết của Lưu Hải làm cho giật mình. Dù đã thấy nhiều xác chết, nhưng cái chết này thực sự quá kỳ quái. Đây cũng là lý do tại sao pháp y không đặt xác vào tủ đông. Với tư thế chết như vậy, thi thể sau khi cứng lại sẽ không thể đặt vào tủ đông. Tôi cảm nhận được âm khí từ châu tuyển mẫn trên cơ thể Lưu Hải, có nghĩa là Lưu Hải bị châu tuyển mẫn giết. Điều này có thể khẳng định Tôi đặt tay lên mắt L lưu Hải niệm một câu chú rồi nói nếu đã chết phải đi đầu thai đi sau đó tôi bỏ tay ra mắt lưu Hải nhắm lại tôi kéo lại tống vải trắng và cùng Ngô Minh bước ra ngoài Ngô cá dù anh là cảnh sát trên người có sát khí nặng và vận khí bảo hộ nhưng trước khi về nhà hãy tắm một cái sau đó điạo ở những nơi đông người tích tụ thêm nghiệp khí như vậy sẽ không bị thứ gì đó theo Khi về nhà, hãy tắm lại và đốt vài nén tinh hương là ổn thôi. Ngô Minh gật đầu. Chúng tôi lần lượt bước vào văn phòng của anh ấy. Vừa bước vào văn phòng, đã thấy Ninh Nhã ngồi dựa nghiêng trên ghế sofa. Tay phải cầm một tách cà phê. Khuôn mặt có chút nhợt nhạt. Tay trái chống cầm. Nhìn xa xăm không biết đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng tôi và Ngô Minh. Ninh Nhã tỉnh lại, mặt đỏ bừng lên. Rồi cúi đầu xuống, mắt nhìn vào tách cà phê trên tay. Dù tôi có da mặt dày đến đâu Cũng không khỏi đỏ mặt Dù sao tôi đã hôn cô ấy một cái Cũng phải giải thích cái gì chứ Tôi đi đến bên cạnh ninh nhã Mở miệng định nói gì đó Nhưng chưa kịp nói Thì đã bị ninh nhã ngắt lời Cô ấy bất ngờ đứng lên Giọng nói gấp gáp Người không cần giải thích Ta hiểu hết rồi Tôi ngẩn người Nhìn khuôn mặt đỏ ửng như mông khỉ của cô ấy Nhất thời không biết phải nói gì Ngô Hiểu Phi Tiền nghi ngơi rồi Đó chính là nụ hôn đầu của ta Thành âm của Ninh Nhã rất nhỏ Như đang hành văn Ngượng ngùng đạp vài bước trên sàn nhà Rồi chạy ra ngoài Nụ hôn đầu sao Ninh Nhã nói vậy là ý gì Nhìn dáng vẻ của cô ấy Dường như không giận lắm Chẳng lẽ cô ấy thích mình Tôi tự tin tưởng tượng Loại cấp bậc mi nữ như Ninh Nhã Chính là khả ngộ bất khả cầu Cuối cùng Tôi và Ngô Minh trò chuyện một lúc Sau đó anh ấy lái xe đưa tôi đến cổng đại học Giang Đại Rồi rời đi Tôi chậm rãi đi về ký túc xá Lòng nghĩ về chuyện của Châu Tệ Mẫn Thực sự không chắc mình có thể đối phó được Khi tôi đến cổng điện tử Tình cờ thấy ông lão bảo vệ ngồi đó Mấy ngày không gặp Ông lão trông già đi nhiều Nhưng vẫn không thay đổi bản chất Ngồi đó chăm chú nhìn vào những đôi chân trắng đi qua đi lại Chà, âm khí mạnh quá Ngập phải cái gì ghê gớm rồi hả? Ông lão nhìn tôi, đánh giá một lúc, cau mày rồi cười nhạo. Tôi liếc nhìn ông ấy một cái, kể lại chuyện của Châu Tuyệt Mẫn. Ông lão gật đầu, cười nói: "Yên tâm đi, nếu bạn cùng phòng của cậu ở trong ký túc xá thì nữ quỷ đó không làm gì được. Nhưng nghe có vẻ như cô gái đó chắc chắn đã bị người ta hại chết, nên mới có oán khí mạnh như vậy. Trước tiên, hãy tìm cách hóa giải." Nếu không được thì mạnh tay tiêu diệt. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhìn ông lão, tôi hỏi: "Ông ơi, phòng ỉn của tòa nhà số 4 thế nào rồi?" Nghe Lâm Bội bội nói, "Ông đã đi tìm cứu viện." "Ai, không có ích gì, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài được 3 tháng, sau 3 tháng thì phó mặc cho số phận, cùng nó liều mạng thôi." Ông lão thở dài, giọng nói trở nên nặng nề, "Tôi vẫn chưa biết tòa nhà số 4 có gì." Nếu thật sự chỉ là một con quỷ treo cổ thì không thể nào đáng sợ đến vậy, chắc chắn có ẩn tình khác. Sau khi nói chuyện với ông lão vài câu, tôi quay trở lại ký túc xá. Vừa mở cửa, tôi đã giật mình, chỉ thấy ba người Thôi Đào, Vương Khải và Vương Mạnh đang đứng tựa vào nhau theo hình tam giác. Mỗi người cầm gậy, mỗi người cầm dao bổ dưa hấu, còn Vương Mạnh thì cầm một cây gậy bẻ cong. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thấy tôi, cả ba người đều lao tới. Nhìn vẻ mặt của họ trông như sắp không đến nơi, hỏi ra mới biết vào lúc 6 giờ chiều, nhiễu hồn linh treo trên cửa đã rung lên và sau đó họ cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống, một cơn gió lạnh nổi lên. Sau đó, họ vội vàng thắp nến và đứng trong vạch đỏ không dám di chuyển, chỉ thấy mọi thứ trong phòng đều rơi xuống, cấu chén vỡ tan thành. Điều này khiến cho cả ba người sợ đến nỗi suýt tè ra quần, chỉ dám đứng yên trong vạch đỏ suốt mấy tiếng đồng hồ mà không dám nhúc nhích. Vương Mánh còn đỡ một chút Dù sao cũng là người Đông Bắc Nên có chút gan dạ Nhưng Thôi Đào và Vương Khải thì run dậy Vẻ mặt sợ hãi Tôi nhìn lướt qua ký túc xá Không thấy có âm khí nào tràn ra Liền cười nói với ba người Có nữ quỷ đã đi rồi Đừng sợ nữa Thật không Vương Khải trợn to mắt Nhìn khắp ký túc xá Lo sợ nữ quỷ đột nhiên xông ra Tôi gật đầu Nhưng chưa kịp để Vương Khải thở phào nhẹ nhõm. Tôi tiếp tục nói. Ngày mai là ngày đầu thất của cô ấy. Nếu có trả thù thì trả thù. Có oán thì báo oán. Ngày mai cô ấy sẽ tìm đến các cậu. Lúc đó sẽ không dễ mà rời đi đâu. Hai người vừa thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt lại trở nên sợ hãi. Tôi không kể cho họ nghe cái chết của Lưu Hải. Nếu không thì hai người chắc chắn sẽ thè ra quần. mấy người từ chiều đến giờ không dám ra ngoài. Cũng không ăn cơm. Tôi đảo mắt, gọi Vương Mánh rồi đi thẳng đến căng tin lấy chút đồ ăn. Sau đó ra cổng trường mua hai cân gạo trắng và một ít muối cùng vài nắm gạo. Vương Mãnh có chút thắc mắc nhưng không hỏi. Hôm nay xảy ra chuyện khiến cho thế giới quan của cậu ấy hoàn toàn đảo lộn. Cái quái gì thế này, người chết rồi mà còn biến thành quỷ? Bây giờ đầu óc vẫn còn choáng váng. Còn trong mắt của Vương Mánh, tôi cũng trở nên bí ẩn hơn. Trở về ký túc xá, ương mãnh và mấy người kia ngồi ăn cùng nhau, còn uống một chai rượu nhưng trông không có hứng thú lắmĂ xong rồi ngồi tựa vào tủ đ đẫn. Tôi nhìn hai người âm thầm nhíu mày hiện tại hồn phách của Vương Khải và thôi đào đều không ổn định và ngọn Dương Hỏa cũng yếu ớt dù ngày mai Châu Tuể bẫn không gây rắc rối cho họ sau này cũng sẽ mắc bệnh nặng, giảm thọ Vì vậy bây giờ tôi cần phải chấn hồn cho hai người họ những thứ cần thiết để chấn hồn tôi đã chuẩn bị xong, vừa mua muối thô, gạo vàng, rượu trắng, còn có lá đào trong tủ của tôi. Ba lá đào không phải tùy tiện hái từ cây đào mà phải hái vào lúc giao thừa, thời điểm mặt trăng bạc đầy trời, hái từ phía đông nam, sau đó ngâm trong máu gà, có tác dụng trừ ma trấn hồn, hiệu quả còn lớn hơn cả hộ mệnh. Tôi đặt ba lá đào lên bàn, sau đó mở túi gạo vàng và muối thô. trái tôi dùng ba ngón để lấy muối, tay phải duỗi bốn ngón để lấy gạo. Ý nghĩa là tam thần quỷ tứ Tôi đặt gạo vàng và mũi thô lên ba lá đào Sau đó gió rượu trắng còn lại lên lá đào Thực ra dùng rượu vàng thì tốt hơn Nhưng ở gần trường không mua được rượu vàng Nên đành phải dùng rượu trắng thay thế Tôi nghiệm chú Ta phụng lão quân Xá lệnh thiên binh Nhân hoán nhật nguyệt minh Tái hoán thiên địa thanh chu thiên tinh đấu nghe ta lệnh Mau mau trừ tà khu quỷ Hỏa cấp phụng hành Sau khi niệm xong, tay tôi nhanh chóng thay đổi động tác, tay trái hướng tâm, ngón trỏ tay phải chỉ lên trời, sau đó hai tay hợp lại, bốn ngón tay khép kín, đầu ngón tay chạm vào ba lá đào, dưới sự rung động, ngón tay tôi phát ra một ngọn lửa màu trắng nà. Thôi đào, Vương Khải, hai người các cậu ngồi thẳng lên, ta hiện tại trấn hồn cho các cậu, không cần sợ hãi. Tôi bước tới hai người, họ nghe lời, ngồi thẳng người như tôi chỉ dẫn. Ngón tay mang theo ngọn lửa trắng ngà Lần lượt vẽ bùa trên cơ thể hai người Sau đó mở quỷ nhãn Chỉ thấy dương hỏa trên vai và đỉnh đầu Hai người đã cháy lên Không còn như trước có thể tắt bất cứ lúc nào Dương hỏa buồn cháy Lòng dũng cảm cũng lớn lên Hai người dường như ngay lập tức Cảm thấy dòng năng lượng ấm áp chạy qua cơ thể Không còn sợ hãi nhiều trước nữa Ông lão trong phòng bảo vệ Đang hút thuốc Nhìn cặp chân trắng nón Đột nhiên quay người nhìn về phía ký túc xá của chúng tôi Trong mắt có chút vui vẻ ai tiểu tử này đạo hạnh không tồi Chú thiên tinh đấu phù mà cũng dùng được Có thể giúp ích được rồi Trong ký túc xá Chúng tôi trò chuyện với nhau Họ cứ hỏi tôi về đạo pháp Muốn học Tôi xem thường liếc nhìn ba người Tựa chất của các cậu quá ngủ rốt Không học được đâu Khiến cho ba người họ cười nhạo tôi Trò chuyện mồn hồi gần đến 12 giờ Nhưng ba người này vẫn còn nói chuyện Tôi bảo, ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi. Ba người khoát tay, nói không buồn ngủ. Tôi âm thầm cười, chẳng ba người này sợ quá không dám ngủ đi. Vì ánh mắt của tôi nhìn đến xấu hổ, vương mãnh cười gượng. Tôi rất sợ, nếu đêm nay chúng ta ngủ mà nữ quỷ vào thì sao? Thôi Đào và Vương Khải cũng gần đầu đồng ý. Có tôi ở đây, các cậu còn sợ gì nữa? Tôi bực bội nói, hơn nữa cách 100 m còn có ông lão bảo vệ ngồi đó, trừ khi là quỷ vương đến, không thì chẳng phải sao gì cả. Ba người vẫn tiếp tục nói chuyện, cứ như thế này thì tôi khỏi cần phải ngủ. Nhìn họ tôi nói, "Thôi được rồi, tôi dạy các cậu một cách để đuổi quỷ khi ngủ." "Cách gì vậy?" Các cậu xuống đây. Tôi xuống giường rồi nói với ba người, họ cũng xuống giường nhìn tôi. Tôi dạy các cậu một chiêu gọi là âm dương hài trận. Cách đơn giản nhất, chỉ cần kết hợp giày thường đi với tư thế ngủ là được. Sau đó tôi đã đôi giày của Vương Khải đến. Khi đi ngủ, xếp đôi giày thường đi của mình sao cho giày bên trong hướng đầu giày sang bên trái, giày bên ngoài hướng đầu giày sang bên phải. Theo như lời tôi nói là các cậu ngồi trên giường, mặn hướng ra ngoài, sau đó đặt giày dưới giường, xếp gọn gàng đừng để lộn xộn. Nhớ kỹ, hướng giày không được xếp ngược. Nếu không sẽ không phải là đuổi quỷ mà là mời quỷ. Nghe tôi nói, ba người nhìn nhau, liền lấy giày của mình từ ban công về, bắt đầu xếp giày. Giày của Vương Mạnh về thường chơi bóng rổ mùi thật kinh khủng. Tôi thầm hối hận, chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả nói chuyện, liệu có ngủ được không? Thực ra âm dương hai trận này không có tác dụng lớn, chỉ có thể dùng đối với những tiểu quỷ bình thường, cỡ bằng như tiểu quỷ mảnh này thì không có tác dụng gì. Tác dụng chính của âm dương hai trận này là ngăn quỷ áp giường, ngăn không cho quỷ lén giường ngủ. Ba người sắp xếp một lúc rồi mới yên tâm tắt đèn đi ngủ. Tôi bị mùi hôi không chịu nổi, cuối cùng phải nhét hai cục giấy vào mũi, cứ thế qua một đêm. Dù ba người họ sợ khi ngủ, nhưng đến sáng lại không thể đành thức dậy. Sau khi rửa mặt xong, tôi đi về phía hội học sinh, lát nữa phải đến đồn cảnh sát một chuyến, cửa trốn học mãi cũng không được đến nhà Lâm bội bội giúp đỡ. Đi qua cổng điện tử, ông lão đang ăn quẩy uống sữa đậu, mắt không ngừng liếc nhìn. Tôi không khách sáo, cầm lấy một chiếc quẩy ăn, sau đó nói: "Ông ơi, lát nữa con còn phải đến đồn cảnh sát một chuyến, mấy người bạn của con, ông phải để ý giúp họ nhé." Ông lão gật đầu, sau đó trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tiểu tử, cái chết của nữ quỷ này chắc chắn có ẩn tình, thông thường vào ngày đầu tháng" Sẽ giết người mà cô ấy oán hận nhất Như vậy thì khi quay lại Oán khí sẽ giảm đi phần nào Nhưng nếu không giết được người mà cô ấy oán hận nhất Nữ quỷ này sẽ trở nên điên cuồng Oán khí sẽ bùng phát Vì vậy Tốt nhất là cậu nên điều tra ký ở đồn cảnh sát Nếu không nữ quỷ này mà điên cuồng Thì ai gặp cũng xui xẻo Tôi gật đầu Đó cũng là lý do hôm nay tôi đến đồn cảnh sát Tôi chậm rãi đi Trong đầu lại nghĩ đến bóng dáng của lâm bội bội